Tu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả, đã cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh độc truyện Chị dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chương mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe tập 2 của bộ truyện Dài trai được viết bởi tác giả Tuyết Lan. Trước khi lắng nghe bộ truyện, Tu Quỳnh hy vọng quý vị sẽ ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn mua những sản phẩm vòng trầm hương vòng bộ đệ Đây là những sản phẩm chất lượng giúp mang lại tài lộc may mắn và xua đuổi đi những điều xui xẻo giúp quý vị có một thân tâm an lạc và bình an. Thu Quỳnh xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị. Quý vị chỉ cần nhấn vào liên dõi hàng shopping bên góc trái màn hình thì sẽ thấy rất nhiều những sản phẩm với mẫu mã đa dạng và giá cả lại vô cùng hợp lý. Còn bây giờ không để cho quý vị chờ lâu, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện, thật thư giãn và thoải mái. Cô đã vài lần ám chỉ, thậm chí nói thẳng với vị Minh. Nhưng hắn trước mặt cô thì đồng ý, còn sau đó hành động vẫn đâu hoàng đấy. Em không cần nghĩ nhiều như vậy đâu, em cứ tận hưởng đi. Vị Minh dường như đọc được suy nghĩ của cô Là anh theo đuổi em Em không cần phải vội vàng từ chối Cứ quan sát xem thế nào Cho dù là một năm, hai năm, thậm chí là 10 năm Anh cũng có thể đợi em Hà Lam nhìn những ánh đèn lướt qua cửa kính xe Cô hỏi Anh không thấy mệt mỏi sao? Trong ba năm yêu đường phường Hà Lam không ít lần cảm thấy mệt mỏi Một tháng vừa qua Cô lại càng cảm nhận rõ ràng hơn điều ấy Cô không nghĩ Vĩ Minh sẽ không cảm thấy điều đó Khuốn chỉ thời gian hắn yêu cô lâu hơn nhiều Vì em xứng đáng với mọi thứ Vĩ Minh đáp Tình cảm anh dành cho em hoàn toàn tự nguyện Em không cần phải cảm thấy có gánh nặng Hay phải đáp lại anh Em cứ là em thôi Nếu về muốn Thì tiến tới Còn không thì anh vẫn sẽ tiếp tục chở Mọi thứ nằm trong tay em quyết định. Nghe những lời nói ấy, Hà Lam nói mình không cảm động là giả. Trái tim cô trong dây lát đã rung động, nhưng Hà Lam không muốn vội vàng quyết định. Điều này không công bằng với cô và cả Vĩ Minh. Có lẽ cô sẽ đưa ra quyết định, nhưng không phải lúc này. Sau đó Vĩ Minh cũng không nói thêm, cho đến lúc xuống xe, Vĩ Minh đi bên cạnh Hà Lam nói về buổi hòa nhạc. Buổi hòa nhạc này do nhạc sĩ trưởng Li Minh chỉ huy Em cũng biết ông ấy rất nổi tiếng vé rất khó kiếm Vĩ Minh không nhắc lại câu chuyện Trên xe khiến Hạ Lam thở vào Cô thuận theo chủ đề Của hắn vé hòa nhạc của chàng nhạc ông ấy Quả là khó kiếm Anh làm cách nào thế Anh đừng nói là hôm nay mới mua nha Vĩ Minh cười đáp Em không khờ mà anh cũng chẳng ngốc Anh phải nhờ mà ấy mới mua được đấy. Cơ hội tốt để tranh công thế này sao anh không nói? Hà Lam cười, ngay lúc ấy, cô nhìn thấy Sĩ Toàn và Tường Vi đang đi với nhau. Hai người đang đứng cãi nhau, đều sắc mặt đều không tốt. Từ sau lần gặp nhau ở bệnh viện, Hà Lam bây giờ nhìn thấy Sĩ Toàn. Chúng ta đi thôi, cặp vé này có chỗ ngồi rất đẹp. Vĩ Minh cũng nhìn thấy hai người kia nhưng không để tâm. Chị Dục Hà Lam vào trong phòng hòa nhạc. Hà Lam gật đầu, cùng Vĩ Minh vào phòng xem biểu diễn. Chuyện của Sĩ Toàn đã chẳng còn liên quan tới cô, nhưng Hà Lam không ngờ rằng cô lại bắt gặp Sĩ Toàn một lần nữa đi từ nhà vệ sinh ra. Buổi hòa nhạc đã kết thúc, cô vì muốn đi vệ sinh nên Vĩ Minh đang đứng ở ngoài cổng đợi. Khi Hà Lam bắt gặp, Sĩ Toàn đang đứng tựa lưng hút thuốc, hành lang không quá sáng. Gián vẻ của sĩ Toàn đầy phong trần và mệt mỏi Cộng thêm quan cảnh xung quanh Hà Lam cảm thấy Mình đang lạc vào một bối cảnh bộ phim nào đó Giờ đến ngay cả việc nhìn thấy anh cùng khi em khó chịu sao Sĩ Toàn đột nhiên cất tiếng hỏi Hà Lam nhìn anh lắc đầu Anh hiểu nhầm rồi Em chỉ bất ngờ khi thấy anh ở đây thôi Sĩ Toàn bật cười đáp Vậy mà anh tưởng em cố tình tránh mặt anh Dù sao lúc nãy khi thấy anh và Tường Vi Em cũng đã lựa chọn cách rời đi Hạ Lam siết chặt quài chiếc túi sách Cô không hiểu sĩ toàn muốn gì Hai người bọn họ đã chia tay Anh không yêu cô Bây giờ chẳng lẽ còn muốn cô phải quan tâm anh sao Em nghĩ điều này tốt cho cả bốn người chúng ta Hạ Lam trả lời rồi tiến về phía trước Muốn đi ra cửa Vì hắn sao Ngay khi Hạ Lam đi ngang qua chỗ mình Sĩ Toàn liền giữ tay cô Sĩ Toàn ném đứa thuốc xuống sàn Dùng chân dập tắt Rồi nhìn thẳng vào mắt cô Sĩ Toàn cùng xiết tay Hơi kéo Hà Lam về phía mình Hà Lam nhú mày Cô nhìn anh Anh đang làm gì thế Hà Lam, em có thực sự yêu anh không Sĩ Toàn đột nhiên hỏi cậu ấy Hà Lam khó hiểu Anh buồn tay em ra đi Chúng ta không có gì để nói cả Cho dù thực sự có điều để nói thì đây cũng không phải là chỗ thích hợp. Sĩ Toàn cười nhạt, đáp. Trước kia, em chưa bao giờ nói không với anh. Sĩ Toàn nói xong tiếng sát lại gần như muốn hôn Hà Lam. Hà Lam vừa né tránh, vùng vẫy. Cô không hiểu sao Sĩ Toàn lại làm như thế. Anh ta liệu có bị điên hay không? Sĩ Toàn. Tiếng gọi từ cuối hành lang vàng lệnh. Ngay sau đó là tiếng dậy cao gót, dồn dập. Hà Lam lúc này vẫn bị sĩ Toàn giữ chặt. Cô đang làm gì với người yêu tôi vậy? Tường Vi lớn giọng, nhìn Hà Lam bằng ánh mắt hình viên đạn. Hà Lam quay sang nhìn chị ta. Chị nên nhìn rõ một chút, là người yêu chị đang làm gì với tôi mới đúng. Anh và cô ấy không phải người yêu. Sĩ Toàn đột nhiên giải thích. Lời giải thích của anh khiến cả Tường Vi và Hà Lam đều kinh ngạc. Anh nói sao cơ? Tường Vi gần như gào lên Hà Lam cố gắng thoát khỏi bàn tay của sĩ Toàn Nhưng vẫn vô dụng như trước Hai người đây có phải người yêu hay không Thì liên quan gì tới cô Bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi nơi đây Chuyện của hai người tại sao lại muốn lôi cô ấy vào Đúng lúc này Vị Minh xuất hiện Làm phiền anh buông tay ra Vĩ Minh vừa nói vừa đi đến bên cạnh Hà Lam Hắn nhanh chóng gỡ tay sĩ Toàn ra Tất nhiên là trong lúc ấy Hạ Lam có thể nhìn thấy được ánh mắt lé lửa của cả hai. Hơn nửa sĩ Toàn nắm tay cô càng lúc càng chặt. Hạ Lam không nhìn được nữa. Kêu lên một tiếng. Bây giờ sĩ Toàn mới buông tay. Vĩ Minh xoa nhẹ cổ tay rồi cầm lấy tay cô. Hai người nói chuyện đi. Chúng tôi xin phép. Vĩ Minh nói xong liền dắt Hạ Lam rời đi. Sĩ Toàn không ngăn cản. Hạ Lam thở vào. Đến khi lên xe Hạ Lam liền giải thích Em đi vệ sinh xong thì gặp anh ta Em muốn rời đi Nhưng bị anh ta giữ lại Anh biết Vĩ Minh gợt đồ Hiện giờ quan hệ của sĩ Toàn với Tường Vy không tốt cho lắm Khi đi du học Tường Vy đã làm ra một số chuyện Mà sĩ Toàn không thể chấp nhận được Vĩ Minh kể qua loa Hạ Lam miếm môi Cô vốn nghĩ trong lòng sĩ Toàn Vẫn còn người cũ Nên sau khi Tường Vi trở về, hai người sẽ nộng cháy. Ai ngờ, còn chưa được bao lâu, mối quan hệ của hai người đã có vấn đề. Nếu là lúc trước, Hà Lam chắc sẽ vui lắm, cô sẽ tiếp tục nuôi hy vọng. Còn bây giờ thì chẳng còn gì cả, cho dù cô vẫn còn yêu sĩ Toàn. Em không cần để ý tới anh ta. Vĩ Minh nói thêm, anh ta không trân trọng người ở bên mình. Đến lúc mất sự lại nuối tiếc. Hạ Lam không đáp, bất chợt Vĩ Minh nắm lấy tay cô. Anh mong em, cho dù có thế nào, cũng không đầy đọa hay tổn thương mình thêm một lần nào nữa. Hạ Lam gật đầu, cô đoán, hắn lo lắng cho cô nên mới nói như thế. Kỳ thật cô cũng chẳng có ý định quay lại với sĩ Toàn. Một khi đã quyết định, Hạ Lam sẽ không thay đổi. Cô đã đau đủ quá rồi. Cơ mà khi Hạ Lam muốn dứt khoát, thì cô lại một lần nữa gặp sĩ Toàn. Không biết là vô tình hay cố ý Cơ hội hai người gặp nhau Có vẻ còn nhiều hơn trước Hôm đó là một buổi tiệc của người quen Cả gia đình Hạ Lam đều đi Gia đình Vĩ Minh cũng thế Con đi cùng với Vĩ Minh đi Bố mẹ qua kia trò chuyện với hai người Bà Xuân Ngọc dặn dò Hạ Lam cũng vài lần tham gia buổi tiệc kiểu này Nhưng bà vẫn lo lắng Hơn nữa bà biết gia đình Sĩ Toàn cùng xuất hiện ở đây và rất sợ con gái sẽ đổi ý. Hà Lam gật đầu đảm bảo. Mẹ với bố đi trước đi, con ở cùng với anh Vĩ Minh. Bà Xuân Ngọc gật đầu cùng với ông Hà Vũ rời đi. Hà Kiên nhìn hai người trong chốc lát cụm đi. Hôm nay Mỹ Vân không đi nên cô đành đi với Vĩ Minh. Em muốn ăn gì không? Vĩ Minh hỏi cô, Hà Lam lắc đầu. Trước khi đến em có ăn rồi, anh muốn ăn sao? Những bữa tiệc như thế này chủ yếu là để tạo mối quan hệ Nên thường cũng chẳng có ai Chú ý tới đồ ăn Tuy rằng Hạ Lam chỉ đi để góp đủ số lượng Xong cũng không thể làm trái luật Cô là con gái của Hạ Gia Mọi hành động cũng sẽ bị người khác để ý Ăn rồi thì vẫn có thể ăn nữa Anh nghe nói bọn họ có mời một đồ bếp nổi tiếng Anh đi lấy vài món, chúng ta cùng ăn Vĩ Minh đề nghị Hạ Lam thấy hắn nói như vậy thì không từ chối Cùng Vĩ Minh đi lấy đồ ăn Ở quầy lấy đồ ăn Hạ Lam bắt gặp Tường Vi và Sĩ Toàn Những bữa tiệc như thế Người không có xuất thân giàu có như Tường Vi Rất khó có thể tham dự Nếu như chị ta có mặt ở đây Có nghĩa là được Sĩ Toàn dẫn theo Có vẻ hai người đã làm lạnh Không ngờ lại được gặp em ở đây Đây chẳng phải là giám đốc Vĩ Minh sao Quan hệ của hai người rất tốt đấy Tường vi miễn cười nói Giống như không hề có chuyện phát sinh Ở buổi hòa nhạc hôm trước Hạ Lam thợ ơ không đáp Trong khi đó sĩ Toàn Lại nhìn cô chăm chú Ánh mắt anh ta dường như muốn nuốt chững cô Trái lại tôi thấy quan hệ của trợ lý Nguyễn Và giám đốc sĩ Toàn mới tốt đấy Vĩ Minh bước lên Đứng trắng ánh mắt của sĩ Toàn Lành nhạc nói Sĩ Toàn nhìn chăm chăm Vĩ Minh Tôi muốn nói chuyện với Hạ Lam Em không có gì muốn nói với anh cả Chúng ta đi thôi Hạ Lam nói xong giật nhà tay áo của Vĩ Minh Cô không muốn nói chuyện gì thêm với hai người này cả Sĩ Toàn dường như không biết giới hạn hay điểm dừng của cô Vĩ Minh lượm Sĩ Toàn rồi rời đi với Hạ Lam Hai người quay lại chỗ ban nảy Vĩ Minh lúc này mới nói Nếu Sĩ Toàn còn làm việc tới em Thì em cứ nói với anh Gần đây áp lực của anh ta có vẻ khá lớn Hạ Lam hỏi lại Áp lực hơi lớn là sao cơ? Hạ gia và văn gia vốn có ý định hợp tác. Sau chuyện của em, Hạ gia đã rút lui. Một mình văn gia không chống nổi. Lúc này Sĩ Toàn lại phát sinh quan hệ với Tường Vi, nên bố mẹ anh ta không hài lòng. Vĩ Minh giải thích. Hạ Lam suy tư. Cô muốn biết đối với giới kinh doanh, thì mọi thứ đều được đặt lên bàn cân và có quan hệ lợi ích. Việc hai nhà hợp tác khi cô và Sĩ Toàn yêu nhau cũng chẳng lấy gì làm lạ. Vậy nên hiện tại hành động của sĩ Toàn cũng dễ lý giải. Anh ta không thể từ bỏ được lợi ích. Hóa ra là như vậy. Hà Lam gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đúng lúc ấy, một người phụ nữ sang trọng xuất hiện. Hà Lam có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy bà ấy. Cháu không phiền nếu bác nói chuyện với một mình Hà Lam chứ. Bà Lê Hà cười hỏi. Vĩ Minh không trả lời mà quay sang nhìn Hà Lam. Cô nhìn anh với ánh mắt trớn ngang. Thấy vậy Vĩ Minh đứng lên Anh đi lấy thêm đồ ăn Cháu sẽ quay trở lại trong vài phút Vĩ Minh nói xong liền rời đi Để lại không gian cho hai người Bà lê Hà là mẹ của Sĩ Toạn Ngồi xuống bên cạnh Hà Lam thở dại Gia đình bác rất xin lỗi Vì việc làm của Sĩ Toạn Bác rất muốn đến thăm cháu Nhưng không có cơ hội Chuyện đã qua rồi bác à Cháu cũng không muốn nhắc tới Hà Lam tự tốn đáp Bà Lệ Hà tiếp tục nói Bác biết cháu rất thất vọng Kỳ thật sĩ Toàn không phải không có tình cảm với cháu Nhưng cháu biết tính thằng bé nó ương bướng Khi đó hai bác gây sức ép cho sĩ Toàn quá Nên thằng bé mới thức giận với cháu Hà Lam mân mê lì nước ép hoa quả Cho dù nguyên nhân khiến sĩ Toàn làm như vậy là gì Anh ta cũng đã tổn thương cô Mọi chuyện cũng đã xảy ra Không thể thay thế Bây giờ mọi lời giải thích đều là vô nghĩa. Bác biết, cháu vẫn còn tình cảm với sĩ Toạn. Liệu cháu có thể cho thằng bé một cơ hội nữa hay không? Mấy ngày nay sĩ Toạn nhắc đến cháu rất nhiều. Thằng bé dẫn Tường Vi tới đây cũng chỉ để làm cho cháu chú ý thôi. Bà Hà Lê giải thích. Hà Lam thở dài, đặt ly nước xuống. Cháu xin lỗi nhưng cháu không thể. Chuyện của cháu và anh sĩ Toạn đã chấm dứt. Không thể ý ra. Chẳng lẽ là vì vĩ minh? Bà Lệ Hà hỏi tiếp. Chuyện không liên quan tới anh ấy, đây là quyết định của cháu. Hà Lam kiên quyết. Đúng lúc này sĩ Toàn xuất hiện, bà Lệ Hà mệt mỏi. Mẹ đã nói chuyện rồi, Hà Lam không đồng ý. Còn có muốn nói gì thì nói với con bé đi. Nói xong bà Lệ Hà đứng lên. Hà Lam nhìn sĩ Toàn từ dưng thay thế vị trí của mẹ thì cảm thấy không thoải mái. Cô đưa mắt tìm kiếm vĩ minh trong đám đông. Em không cần phải tìm anh ta. Anh ta tạm thời đã bị giữ chân. Sĩ Toàn nhắc nhở. Hà Lâm nhìn anh hỏi. Anh muốn nói chuyện gì? Em nghĩ chúng ta không có gì để nói cả. Em giận anh bởi vì anh nhảy xuống cứu Tường Vy. Hay là vì những lời anh nói hôm đó? Sĩ Toàn hỏi. Khi đó anh không biết, em không biết bơi. Lại càng không biết mọi chuyện là do Tường Vy sắp đặt. Hạ Lam nghe lời giải thích ấy chỉ muốn cười. Sĩ Toàn nghĩ cô là trẻ con hay sao, mà có thể dễ dàng bị lừa bởi những lời nói như thế. Em không giận anh. Chỉ là em biết vị trí của mở ở đâu. Tình yêu này không có kết quả. Hạ Lam thẳng thắng. Cô lấy tư cách gì mà dừng sĩ Toàn chứ? Tình yêu này là cô đơn phương. Ngay cả khi anh nói thử, cô cũng biết trái tim của anh chưa từng dành cho cô. Đó cũng là lý do tại sao. Cô đấu không nổi với tượng vi Thủ đoàn của chị ta không cao siêu Nhưng chị ta lại thắng ở chỗ Chị ta có được tình cảm của sĩ Toàn Sĩ Toàn lắc độ nói Chắc em vẫn giận anh Nếu không sao em có thể nói bỏ là bỏ chứ Hà Lam bật cười Anh làm tất cả những điều này Chỉ vì gia thế của em thôi đúng chứ Nếu thực sự anh có tình cảm với em Em cũng không ngại điều đó Nhật thực tế không phải như thế Sĩ Toàn im lặng Hà Lam nhìn anh Em không chỉ một lần hỏi anh có công bằng kỳ đối xử với em như vậy hay không Em không hề làm gì có lỗi với anh cả Nếu anh có chút tình cảm nào đó với em Thì anh hãy buông tay em đi Em đã quá mệt mỏi và tổn thương với tình cảm này Hà Lam nói rồi đứng dậy đi Cô không phải không mong sĩ Toàn yêu mình Nhưng một tháng qua Đủ để cô hiểu được hiện thực tài nhẫn như thế nào Cho dù hai người có đến với nhau Thì vẫn sẽ là tổn thương nhau Mà người đó lại là chính cô Cô đã quá mệt mỏi Tình yêu không được hồi đáp Lại còn bị trà đạp Cô đâu phải là một người không biết đâu Sĩ toàn nhìn theo bóng dáng cô đã rời đi Trong lòng không hiểu sao Có chút mất mát Nhưng rất nhanh Cảm xúc ấy đã bị anh gạt phát đi Hạ Lam đã đi xa Lại càng không cảm nhận được điều ấy Sĩ Toàn đến tìm em sao Vĩ Minh khi nhìn thấy Hà Lam vội vạn đi qua Hà Lam gợt đầu Có lẽ Vĩ Minh đã giải quyết xong Người cầm chân mình Anh ta có đến tìm em Nhưng không có chuyện gì cả Anh cứ yên tâm Hà Lam trấn an Sĩ Toàn có 10 lá gan Thì anh cũng không dám động tay động chân với cô ở nơi này Vĩ Minh nhìn cô một lượt rồi tở vào Vậy thì tốt Thấy bộ dạng lo lắng của vị Minh Hà Lam bật cười Vĩ Minh cũng không nhắc đến chuyện này Hai người kiếm một góc khác Vừa ăn vừa nói chuyện Đến khi buổi tiệc kết thúc Hà Lam cũng không gặp sĩ Toàn hay Tường Vi Sau buổi tiệc hôm ấy Dĩ như quan hệ giữa Hà Lam và Vĩ Minh Có chút biến chuyển Ít nhất khi hắn rủ cô đi chơi Thì Hà Lam cũng sẽ không từ chối nữa Hai người có không ít Những lần hẹn hò chung với nhau. Cảm xúc của Hà Lam cũng đã dần dần ổn định. Cô không còn kháng cự Vĩ Minh như lúc trước. Có một quán cà phê bánh ngọt mới mở. Cuối tuần anh dẫn em đi nha. Vĩ Minh nói với cô qua điện thoại. Anh nghe nói bánh ngọt ở đây rất ngon. Quán này còn có bánh phô mai mà em thích. Cuối tuần em rảnh. Hà Lam đặt bút vẹ xuống. Hình như em cũng có nghe người khác nhắc đến quán này rồi. Vậy thì cứ quyết định như thế đi. Vĩ Minh vui vẻ. Cửa phòng vé bị mở ra. Hà Lam nhìn thấy Mỹ Vân. Gật đầu rồi nói với Vĩ Minh. Em sẽ chuẩn bị quán đó không quá xa chứ. Em nghe nói hình nhớ ngoại ô. Không sao đâu. Đi xe chỉ mất 30 phút thôi. Hà Lam nói thêm với Vĩ Minh vài câu sự cướp máy. ngay lúc ấy, Mỹ Vân liền trêu chọc. Cậu nói chuyện đi thoại với trai mình đúng không? Quả nhiên có tình yêu vào thì thấy khác hẳn. Cậu đừng có nói như vậy, hiện giờ vẫn chưa có gì đâu. Hà Lam nhắc nhở, quan hệ của cô và Vĩ Minh hiện giờ tốt hơn trước kia, nhưng vẫn chưa đủ để gọi là tình yêu hay là sáp lực mối quan hệ. Lần này Hà Lam không muốn vội vã, cô muốn có thời gian để suy xét rõ hơn. Vậy mà còn không gọi là tình yêu sao? Mỹ Vân hỏi, cậu đi làm khó anh trai mình thứ bao giờ thế? Cô cũng biết anh trai mình chắc chắn Sẽ không làm cho cậu tổn thương Hà Lam gợt đầu nói Vậy nên tớ lại cà pháy cẩn trọng hơn Cô nghĩ như vậy sẽ càng công bằng với vĩ Minh Cô không muốn chỉ vì bản thân cảm thấy trống trải Hay là cảm thấy được ấm áp từ tình yêu Quan tâm của hắn mà nhận lợi Như vậy quá bất công với vĩ Minh Cậu đã nói như vậy thì tớ đâu có nói được gì nữa chứ Dù sao anh Vĩ Minh Cũng sẽ nghe theo cậu thôi Chỉ khổ cho đứa em gái này Hết lòng lo lắng cho anh trai Mà không nhận ra Hà Lam bật cười nói Cậu bớt nói linh tinh đi Cậu và anh Lạc Thiên vẫn ổn chứ Hai người bao giờ thì định kết hôn vậy Chuyện này còn xa lắm Mỹ phần lắc đổ Tớ không thể vừa canh trai được đâu Cậu mau đồng ý đi Hai người làm đám cưới rồi Đến tớ và anh Lạc Thiên Như vậy là vừa đẹp Cậu lại nói cái gì không đâu rồi đấy. Hà Lam lắc độ. Hai bác sẽ không để ý chuyện ai trước ai sau đâu. Dù sao tới cũng không muốn là người kết hôn đầu tiên. Mỹ Vân từ chối. Ủa mà cậu đổi phong cách vẽ sao? Thế tưởng bình thường cậu thích dùng tông màu cam vàng cho bức tranh phong cảnh mà. Lời nói của Mỹ Vân khiến cho Hà Lam hoàng mạng. Cô quay đầu nhìn bức tranh. Rõ ràng trong mắt cô đó là màu cam vàng mà mình vẫn hay sử dụng. Chẳng lẽ cô nhìn nhậm Lần đầu tiên thấy cậu dùng sắc xanh đấy Trông cũng rất đẹp Mỹ Vân nói tiếp Ờ, mình muốn đổi phong cách một chút Hạ Lam trả lời qua loa lấy lệ May mắn Mỹ Vân cũng không đào sâu vào chuyện đó Khi Mỹ Vân nói về chủ đề khác Hạ Lam thở vào nhẹ nhõm Lúc này trong lòng cô có hơi bất an Nhưng Hạ Lam nhìn rất kỹ Mỹ Vân không hề phát hiện Sau khi Mỹ Vân rời đi Hạ Lam đặt vội vàng lịch hẹn với bác sĩ Cô muốn khám ngay trong ngày hôm nay Hoặc ngày mai Tuy nhiên bác sĩ có lịch bổ Cuộc hẹn phải dời lại vào đầu tuần sau Hạ Lam đành phải chấp nhận Hôm đó cô sẽ đi một mình Hạ Lam mong ngóng Thời gian trôi qua từng ngày Cuối tuần nhanh đến Khi cô và vị Minh đến quán cà phê Thì lại bất giờ gặp phải Lạc Thiên Rất xin lỗi vì đã làm phiền hai người Anh sẽ nói nhanh rồi đi Lạc Thiên đầy ấy nấy, nhìn hai người Vĩ Minh treo chọc Cậu có biết là anh khó khăn lắm Mới hẹn được cô ấy ra ngoài hay không Cậu làm thế này anh chịu thiệt Dịu lắm đấy Anh cứ yên tâm đi, em nhất định sẽ hầu tạ anh thật tốt Lạc Thiên mỉm cười Em muốn anh và Hà Lam Hỗ trợ cho buổi cầu hôn Mỹ Vân Hà Lam cười Em hỏi Mỹ Vân thấy cô ấy Không vội bạn, không ngờ Anh lại là người vội vàng Lạc Thiên gật đổ. Yêu nhau lâu như vậy cũng phải cho con gái nhà người ta một danh phận chứ. Tùy bạc anh có thể không có, nhưng chẳng lẽ không cho cô ấy được một danh phận chính thức sao? Hạ Lam cười, Vĩ Minh cũng cười theo. Sau đó là quá trình bàn bạc buổi cầu hôn. Lạc Thiên nói sơ qua cho hai người, hẹn hôm khác sẽ trao đổi thêm, rồi nhanh chóng rời đi. Vĩ Minh quay sang nói với Hạ Lam. Không biết bao giờ anh mới có cơ hội làm chuyện này. Nhìn Lạc Thiên, anh có hơi hâm mộ. Lời nói của Vị Minh đầy ám chỉ. Hạ Lam biết tính của hắn, nhưng cô cũng không định trả lời rõ ràng. Rồi anh sẽ có cơ hội thôi. Câu trả lời lấp lửng của Hạ Lam khiến cho Vị mình thất vọng, hắn nói tiếp. Anh hy vọng cơ hội này sẽ nhanh đến. Vị Minh nói xong liền chuyển qua chủ đề khác. Không tiếp tục câu chuyện này nữa Khiến Hà Lam an tâm Cô sợ hắn lại nói điều gì đó Khiến mình không biết trả lời thế nào Buổi hẹn hò sau đó khá thoải mái Cho đến tận khi về nhà Hà Lam luôn cảm thấy vui vẻ Hôm nay con với vị mình ra ngoài sao Lúc Hà Lam vào đến cửa Bà Xuân Ngọc liền hỏi Hà Lam gợt đồ đáp Bọn con có hẹn nhấu quán cà phê mới mở bánh ở đó khá ngon Để lần sau con dẫn mẹ đi nha Bà Xuân Ngọc lắc đầu nói Không đâu Mấy chỗ đó chỉ hợp với giới trẻ bọn con Tháng sau bố mẹ Định qua thăm họ hẳn Bên đó bây giờ đang là mùa đông Thích hợp trượt tuyết Con có muốn đi hay không Hà Lam từ chối Đồng quái con có đi rồi Năm nay con đang bận hoàn thành nốt Đơn hàng cho khách Bố mẹ có đi thì cho con gửi lời thăm tới ông bà cô nội của Hà Lam có đến vài người con Trong đó có mấy người đã di cư sang nước ngoài để sống. Bố mẹ Hà Lam có quan hệ, mấy người anh em họ hàng khá tốt, nên năm nào cũng qua thăm, ngay cả khi ông bà nuôi cô đã mất. Bà Xuân Ngọc cũng không ép con gái, tỏ vẻ đã biết rồi thả cô lên phòng. Bà cũng chẳng dò hỏi chuyện tình cảm của con gái và Vĩ Minh. Bất kể con gái lựa chọn như thế nào, thì bà cũng sẽ ủng hộ. Hơn nữa, bà cũng thấy được rằng, ở bên Vĩ Minh, Con gái của mình sẽ vui vẻ hơn. Ngày hôm sau, Hà Lam đến bệnh viện một mình, cô không nói cho bất kỳ ai cả. Sau khi làm một loạt các xét nghiệm và chụp chiếu cần thiết, Hà Lam bước an, ngồi đợi bác sĩ chuẩn đoán. Vụ tai nạn lần trước đã để lại hậu quả nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ. Trong não cháu xuất hiện máu tụ, chèn lên dây thần kinh, ảnh hưởng tới độ nhận biết màu sắc của cháu. Hiện giờ chú không rõ cục máu này có thể tan hay không hoặc là cháu bị ảnh hưởng lâu dài hay không. Người bác sĩ quen của gia đình Hà Lam nói Hà Lam nhíu mày chú vẫn có thể nhìn thấy màu sắc bình thường nhưng thi thoảng thì không. Vậy thì nhiều khả năng tình hình này chỉ là tạm thời thôi. Cách nửa tháng chú nên đến bệnh viện tái khám nếu có bất kỳ triệu chứng như ban đầu buồn nôn hoặc là tình trạng này nặng thêm. Thì cháu phải đến bệnh viện ngay Bác sĩ dặn dò Cháu biết rồi Chú có thể không nói chuyện này cho bố mẹ cháu không Cháu không muốn bọn họ lo lắng Hạ Lam địa nghị Bác sĩ thở dạy Theo lý thuyết Bọn họ là người nhà của bệnh nhân Nên có quyền biết về tình hình của cháu Chú Hoàng Hạ Lam khẩn cầu Ông Minh Hoàng thở dài đồng ý Hạ Lam sau khi nhận thuốc Và đảm bảo chắc chắn Bác sĩ không nói với bố mẹ mình thì rời đi. Cô đứng ở cổng bệnh viện ngẩn người. Một người họa sĩ không thể phân biệt được màu sắc sẽ làm gì. Chẳng lẽ sự nghiệp, niềm đam mê của cô cứ thế sụp đổ sao? Chẳng lẽ cô không thể làm khác sao? Không, Hà Lam vẫn còn đường sống. Không nhìn được màu sắc thì cô vẽ trì, vẽ thủy mặt. Cô vẫn có thể vẽ, cô vẫn có thể tiếp tục thực hiện đam mê. Hơn nữa bác sĩ cũng nói. Khả năng tự tan Cô có thể trở lại cuộc sống bình thường Có thể nhìn thấy màu sắc như cũ Dù rằng tự động vi như vậy Nhưng Hạ Lam đã không tránh khỏi buồn bã Lúc này cô đột nhiên muốn gặp Vĩ Minh Cô muốn nhìn thấy nụ cười của hắn Nghĩ là làm Hạ Lam bắt taxi đến công ty của Vĩ Minh Cô không gọi trước cho hắn nên đến lúc gặp lễ tân Hạ Lam không biết nói như thế nào Cô hơi chần trừ và vân vân Hạ Lam không biết mình muốn rời đi Hay là muốn gọi điện cho Vĩ Minh nữa Hạ Lam Đúng lúc ấy Giọng nói vui mừng của Vĩ Minh vàng lên Hạ Lam xoay người lại Vĩ Minh bước đến chỗ cô Với gương mặt vui vẻ Giây phút nhìn thấy nụ cười trên môi anh Hạ Lam cảm thấy trái tim mình đập rộn rạng Giây phút xúc động Cảm xúc lớn ác lý trí Khiến cô đến đây hóa ra Cũng không tệ tới vậy Anh không ngờ em lại đến đây. Vĩ Minh dừng lại trước mặt cô vui vẻ nói. Hà Lam cười nói. Em có việc cho nên tiện thể ghé xem. Vĩ Minh không vì lời nói của cô mà thất vọng. Hắn vội vàng đáp. Tiện ghé qua cũng được. Anh đưa em lên phòng anh coi. Hình như em còn chưa đến phòng anh bao giờ. Hà Lam gợt độ cùng với hắn rời đi. Trên đường đi Vĩ Minh nói rất dịu Hạ Lam dường như cảm thấy được sự vui vẻ của hắn. Trong lòng cô càng vui hơn. Hạ Lam đến phòng làm việc của Vĩ Minh, hắn không ngừng giới thiệu mọi thứ, rồi còn kêu thư ký đi lấy đồ ăn, đồ uống của cô. Điều này khiến Hạ Lam cảm thấy Vĩ Minh giống như đang cố hết sức lấy lòng mình vậy. Anh không cần bận biểu như vậy, em cũng không phải đến để giám sát anh. Hạ Lam cười treo chọc. Lúc này cảm xúc buồn bã của cô Đã hoàn toàn không còn, đôi mắt cô tràn ngập ý cười. Vĩ Minh cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh cô đáp. Lời đầu tiên em đến công ty anh phải làm thật tốt. Không lỡ sau này em không chịu đến nữa thì sao? Lời nói của Vĩ Minh khiến Hạ Lam á khẩu Cô muốn nói quan hệ của hai người còn chưa tiến triển tới mức ấy, nhưng cô không thốt nên lời. Vì chính bản thân Hạ Lam cũng còn nghi ngờ điều đó. Cô thực sự không có chút tình cảm nào với Vĩ Minh sao? Vĩ Minh sau đó đã chuyển sang chủ đề khác. Hà Lam phối hợp. Cô ngồi ở phòng hắn đợi đến chợ ăn trưa thì cùng nhau đi ăn. Ăn xong Hà Lam trở về phòng tranh của mình. Từ ngày đó quan hệ giữa Vĩ Minh và Hà Lam lại càng tiến triển hơn. Mối quan hệ giữa hai người dường như chỉ còn cách một tầng giấy. Chỉ cần đâm thủng là được. Và sự chủ động ấy đã nằm trong tay Hà Lam. Cậu vẫn chưa động lòng sao? Thật khổ cho anh trai của tớ gặp được một người lạnh lụng, sắc đá như cậu. Mỹ Vân than ngắn thở dại. Hôm nay là buổi cầu hôn của Lạc Thiên. Hạ Lam phụ trách dẫn Mỹ Vân đến nơi tổ chức mà không khiến cô ấy nghi ngờ. Do đó lúc này hai người đang trên đường đến đó. Hạ Lam lấy cớ mời Mỹ Vân đi ăn để nói chuyện giữa mình và Vĩ Minh. Mỹ Vân đương nhiên không nghi ngờ gì cả. Hạ Lam bật cười. Không ngờ cậu lại nói mình sát đá Tớ tưởng cậu sẽ nói tớ dễ tay lòng chứ Cậu không sát đá Thì còn ai sát đá Dễ tay lòng Cậu và anh sĩ Toàn chia tay được mấy tháng rồi Mà có người mới cũng chẳng lạ gì thế Huống chỉ là anh sĩ Toàn Làm cậu đau khổ Chẳng lẽ cậu không có quyền được tìm hạnh phúc cho mình Mỹ Vân hùng hùm nói Hạ Lam lát đổ Chưa biết chừng tớ sắp trở thành chị dâu của cậu đấy Bao giờ vậy Nếu có ngày đó thì tớ sẽ phải đốt pháo hoa ăn mượn 3 ngày ba đêm Cậu cứ yên tâm là bà cô bên chồng như tớ tuyệt đối sẽ không làm khó chị dâu đâu Mỹ Vân đảm bảo Thôi được rồi cô em chồng Không biết là có hay không Xuống xe thôi Xe tới nơi Hà Lam vội vàng thúc giục Mỹ Vân Hai người đi vào nhà hàng Mỹ Vân thấy nhà hàng trang trí Hơi khác với mọi khi Cô thuận miệng hỏi Hôm nay không biết nhà hàng có chương trình gì Mà trang trí hoành tráng quá, đừng bảo lát nữa chúng ta sẽ thấy một màn cầu hôn trực tiếp nha. Chưa biết chuyện đâu. Hạ Lam nhìn bàn mình nói. Mỹ Vân công nhận ra sự khác thường của Hạ Lam vẫn tiếp tục. Tớ chưa từng nhìn tận mắt. Có người cầu hôn ở ngoài đời không biết lúc đó cô gái đó hạnh phúc hay không. Tất nhiên là có rồi. Hạ Lam dẫn Mị Vân vào không gian đã được lạc thiên đặt trước. Vĩ Minh xuất hiện đưa cho chiếc khăn voan Hạ Lam mỉm cười đội nó lên đầu Mỹ Vân Trước sự ngỡ ngàng của cô nạn Đi đi, có người đang đợi cậu đó Mỹ Vân ngờ ngát Bước lên thảm trải hoa Tiến về phía Lạc Thiên đang ở cuối con đường Buổi cầu hôm nay ngoại trừ Hạ Lam, Vĩ Minh Còn có vài người bạn khác của Lạc Thiên và Mỹ Vân Chúng ta cùng vào thôi Vĩ Minh ghé vào tay cô nhắc nhở Hạ Lam gợt đổ cùng Vĩ Minh tiến vào bên trong. Hai người đứng bên cạnh, vui mừng nhìn Mỹ Vân xúc động nhận lời cầu hôn của Lạc Thiên. Sau đó, bọn họ cùng với những người khác chúc mừng cặp đôi Lạc Thiên, Mỹ Vân rồi rời đi. Hạ Lam và Vĩ Minh đều không định về nhà ngay mà cùng nhau đi dạo trên bờ sông. Anh Lạc Thiên cũng đã cầu hôn rồi, đám cưới chắc chắn sẽ diễn ra nhanh thôi. Hạ Lam vui vẻ nói, cô chứng kiến quá trình yêu đương của hai người từ khi bắt đầu, Cho đến hiện tại, tình yêu của bọn họ nhìn bên ngoài có vẻ êm đềm hạnh phúc Nhưng Hạ Lam biết trong lòng cùng có sóng gió Gia đình anh Lạc Thiên chỉ là một gia đình khá giả so với nhà Mỹ Vân tỷ kém hơn Vậy nên không ít lần Mỹ Vân tâm sự với cô vì khúc mắt này Nhưng cuối cùng hai người vẫn lựa chọn cách là vượt qua để ở bên nhau Cũng sẽ sớm thôi, vị mình nói Vài ngày nữa bố mẹ Lạc Thiên sẽ đến nhà nói chuyện với bố mẹ anh Bố mẹ anh cũng khá hài lòng với người con rể này Anh Lạc Thiên là một người tốt Hà Lam đáp Còn anh không biết bao giờ mới có được hạnh phúc Bây giờ đến ngày càng một thân phận anh cũng chưa có Vĩ Minh cười khổ nói Hà Lam dừng bước Vĩ Minh cũng dừng bước theo Đang chờ đợi cô Hà Lam không nói gì cũng không nhìn hắn Cô đưa mắt nhìn dòng sông Đang lưỡng lờ trôi Vài cơn gió tuổi qua Những ngón tay cô khẽ động Hạ Lam đưa tay nắm lấy tay của Vĩ Minh Bàn tay ấm áp của hắn Dưỡng như sự ấm trái tim cô Vĩ Minh sửng sốt Hắn nắm chặt lấy tay Hạ Lam Rồi quay lại nhìn cô Như không tin tưởng Giây phút nhìn thấy đôi mắt đầy hạnh phúc Xen lẫn kinh ngạc của Vĩ Minh Hạ Lam biết mình đã làm đúng Cô muốn hắn hạnh phúc Và cũng muốn cho mình một cơ hội để hạnh phúc Dù rằng thời gian khá nhanh Nhưng Hạ Lam đột nhiên không muốn suy xét rõ Có lẽ cái ngày nhìn thấy Vĩ Minh Ở sảnh công ty đã làm Hạ Lam thay đổi Vĩ Minh chỉ sứng sờ trong giây lát Sù vội vàng ôm chậm lấy cô Niềm hạnh phúc trào dân Hạ Lam vui vẻ vòng tay ôm lấy hắn Ở nơi cô không nhìn thấy Vĩ Minh nở nụ cười Nhưng có phần chua chát Với ánh mắt kỳ lạ Từ hôm đó Hà Lam và Vĩ Minh trở thành người yêu Quan hệ hai người được bố mẹ hai bên hết sức ủng hộ Tất cả mọi người xung quanh để chúc mừng cho hạnh phúc của họ Về phần Hà Lam, thực ra cuộc sống của cô cũng không có quá nhiều thay đổi Từ trước Vĩ Minh đã xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của cô Bây giờ quan hệ hai người thành yêu đương thì cũng như vậy thôi Có lẽ điều thay đổi duy nhất là thái độ của cô mà thôi Hạ Lam càng ngày càng chủ động hơn Khóa học nấu ăn trước đó bị cô hủy ngang Cũng đã tiếp tục Vì tế những vết thương trên tay cô Nhiều hơn Hạ Lam nghĩ có lẽ mình không có khiếu để nấu ăn Em không biết làm cũng không sao Mỗi lần Vĩ Minh nhìn thấy tay cô bị thương Đều nhíu mệ Anh không cần em làm những điều này đâu Nhưng em muốn học Em muốn nấu ăn cho anh Hạ Lam cười đáp lại Cô không ngại điều này Lại càng chẳng ngại mấy vết thương nhỏ Cô cảm thấy mọi thứ đều rất xứng đáng Nhưng anh không muốn Anh xót Vĩ Minh cầm lấy tay cô Ân cần nói Hạ Lam nhìn ánh mắt đầy yêu thương của anh Cảm thấy lòng mình rất ấm áp Cuộc nói chuyện như thế diễn ra Không chỉ một lần Cơ mà Hạ Lam vẫn kiên quyết Nên Vĩ Minh chẳng thể thay đổi được cô chỉ là bối lận như thế, hắn sẽ trân trọng ăn hết đồ ăn cô nấu bình phẩm giống như đầu bếp nổi tiếng. Nhưng điều này lại càng khiến cho Hạ Lam hạnh phúc hơn. Thêm nữa, Vĩ Minh luôn cố ăn hết đồ ăn cô mang đến, dù rằng Hạ Lam khuyên rất nhiều. Lần sau em sẽ nấu ít lại, nếu nhanh không ăn được đứa thì không cần cố. Hạ Lam nhìn Vĩ Minh nhắc nhở, Vĩ Minh cười. Anh không muốn bỏ phí công sức của em. Trưa nay em nghỉ lại văn phòng của anh nha Không được rồi Buổi chiều em có hẹn với khách Hôm nay một mình anh nghỉ trưa đi Hà Lam lắc đổ Thấy cô muốn rời đi Vĩ Minh kéo tay ôm chầm lấy cô vào lòng Hắn nói Em nỡ những tâm để anh ở đây một mình sao Em nỡ Hà Lam treo chọc Vậy có thể để anh sạc pin một lát không Vĩ Minh dùi đầu vào vai cô Hà Lam bật cười không né tránh Hai người ôm nhau một lát, rồi Hạ Lam mới rời đi. Rời khỏi phòng của Vĩ Minh, Hạ Lam xài bước về phía thang máy. Lúc này cô đột nhiên nhớ ra, mẹ mình muốn mời Vĩ Minh đến nhà ăn cơm. Lúc nãy mãi nói chuyện với hắn nên cô đã quên mất. Hạ Lam xoay người trở lại phòng của Vĩ Minh. Cô nhẹ nhàng mở cửa, Vĩ Minh đang đứng xoay lưng về phía cửa, tầm mắt nhìn ra phía xa. Hắn đang nói chuyện trên điện thoại. Tao chỉ chơi đùa với cô ta thôi. Giọng nói của vị mình tràn đầy sự chấm chọc. Giọng điều này hoàn toàn khác khi nói chuyện với cô. Hà Lam dừng bước. Trong lòng cô chẳng hiểu sao lại có hơi bất an. Vị mình tiếp tục nói. Mười mấy năm cũng chỉ là diễn kịch thôi. Một sói ca si tịnh. Mày không thấy rất dễ diễn sao? Hà Lam nghe tới đây thì vội vàng xoay người đi. Cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời đi. Trái tim cô đập mạnh. Hạ Lam không muốn ở lại đó nữa, cô sợ bản thân nghe được những lời mình không muốn nghe. Dù chỉ với hai câu, nhưng Hạ Lam cảm thấy những lời đó là nói về bản thân cô. Hiện tại cô không biết sao nữa, Hạ Lam chỉ muốn ở một mình. Rời khỏi công ty của Vĩ Minh, cô về lại phòng tranh. Hạ Lam cố nén cảm xúc và những suy nghĩ không đâu của mình. Sau khi khách rời đi, cô ngồi lặng người trong phòng vẽ cả buổi. Cô không vẽ nổi một nét, điện thoại cũng chuyển về chế độ im lặng. Chị Lam, em về trước đây. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cửa phòng vẽ đột nhiên bị gõ, giọng nói của những vị lễ tân vang lên. Ờ, chị biết rồi, em đóng cửa luôn đi. Hạ Lam trả lời. Sau đó người kia rời đi, cả phòng tranh rơi vào im lặng, không một ánh đèn. Hạ Lam ở trong phòng vẽ cũng không bật đèn lên. cô cầm điện thoại. Nhấn mở khóa, điện thoại hiển thị vài cuộc gọi nhớ của Vĩ Minh và tin nhắn đến. Hạ Lam đọc từng tin nhắn, thậm chí cô còn đọc cả những tin nhắn trước đó. Tin nhắn cũng tràn đầy sự quan tâm của Vĩ Minh. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của hắn dành cho cô đều có tình yêu và sự quan tâm. Những thứ này là giả hay sao? Hạ Lam siết chặt điện thoại, cô rất muốn đối chất, rất muốn hỏi thẳng Vĩ Minh, nhưng rồi cô không dám. Cô sợ, cô sợ phải nghe, đáp án mà mình không muốn nhất. Cô sợ mọi thứ chỉ là ảo tưởng của cô thôi. Cô sợ kết quả vẫn sẽ như cũ. Cuối cùng Hà Lam cũng ấn vào cuộc gọi gần nhất của Vĩ Minh mà gọi lại. Cô không biết lúc này muốn nói gì, nhưng chỉ đột nhiên muốn nghe giọng nói của hắn. Em đang bường vẽ tranh sao? Vừa nãy anh gọi em không được. Ngay khi nghe máy, Vĩ Minh đã dịu dàng hỏi cô. Hà Lam đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ Ánh đèn từ phía xa hát lại Tựa như cuộc sống muôn màu ở ngoài kia Chỉ có cô là chìm trong bóng tối Vừa nãy em mãi mê vẽ Nên không để ý Anh đang ở đâu vậy Hà Lam hỏi Lúc này chẳng hiểu sao Bản thân cô lại bình tĩnh tới như thế Vị mình đáp uhm, Hôm nay anh có cuộc hẹn với đối tác Anh vốn muốn em đi chung Nhưng mà không gọi được cho em Không sao. Anh đừng uống nhiều rượu. Anh tiếp khách đi. Em cũng về nhà đi Hà Lam đứng dậy, tiếng về phía cửa sổ, nói Bây giờ em vẫn đang ở phòng tranh sao? Em có cần anh qua đón hay không? Vĩ Minh vội vạn. Không sao đâu, em tự về được. Em không muốn làm lỡ việc của anh. Hà Lam từ chối. Vĩ Minh trả lời. Được rồi, em về nhà cẩn thận. Lúc nào về đến nhà em nhớ nhắn tin cho anh. Em biết rồi, em cướp máy đây. Hà Lam dịu dàng nhắc. Vĩ Minh dặn dò thêm vài điều rồi mới cướp máy. Một cuộc nói chuyện bình thường như bao ngày khác. Đáng lẽ ra Hà Lam phải cảm thấy ngọt ngạo, hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc, bây giờ cô chỉ cảm thấy trong lòng mình nghẹn đắng. Miệng cô cũng đắng chát. hạ Lam đứng đó, lặng lẽ rơi nước mắt rồi quay đi. Cô trở về nhà. Hạ Lam không biết bản thân mình dùng tâm trạng gì để trải qua buổi tối hôm đó. Một mặt cô nghi ngờ tình cảm của Vĩ Minh dành cho mình. Mặt khác, cô lại tin tưởng sự quan tâm, thân mật của Vĩ Minh. Cô không biết nên dũng cảm đối mặt tiếp hay là tiếp tục lãng tránh. Sòng cuối cùng khi mặt trời ló rạng, Hạ Lam đã có quyết định của mình. Cô tin tưởng vĩ Minh, cô không nghĩ hắn sẽ đối xử với mình như vậy. Dù rằng những lời nói đó Vẫn tạo thành vết thương không nhỏ Trong lòng cô Mọi chuyện sẽ ổn thôi Hạ Lam từ nhủ rồi bắt đầu ngày mới Ngày hôm nay cô ăn sáng xong liền đến phòng tranh Ngay khi vừa đến nơi Cô đã được lệ tân nhắc Có khách ghé gặp Hạ Lam chỉ rất tin tưởng Công mắt nghệ thuật của em Nhưng mà lần này em làm việc ổ quá Người khách hàng thân thiết Thở dài nói chuyện với cô Hạ Lam dứa mày Đưa mắt nhìn bức tranh được đặt trên cậy Cách đó không xa Đây là một bức tranh cảnh mùa thu Trong mắt cô nó hoàn toàn không có khuyết điểm gì cả Màu sắc rất hài hòa Nét vẽ tự nhiên Chị đặt bức tranh mùa thu Mà sao em lại vẽ thành đầu xuân cuối hạ vậy Em cũng biết bức tranh này chị mang đi làm quà Khách của chị thích mùa thu Không thích mùa khác May mắn mà chị còn chưa đem đi tặng đó Người khách hàng nói tiếp Hạ Lam nhíu mày những gì cô nhìn thấy và lời miêu tả của khách hoàn toàn trái ngược nhau. Hạ Lam không nghĩ chị sẽ nói dối mình. Vậy nên chỉ có một kết luận duy nhất có vẻ cục máu trong đầu cô không hề tan đi như suy đoán ban đầu. Em xin lỗi chị. Hạ Lam lừa lời nói em sẽ hoài tiền và bồi thường cho chị nếu chị muốn lấy một bức tranh khác thì chị cứ chọn. Người khách tở dạy Thôi được rồi, chị không thiếu chút tiền ấy Để chị lấy bức khác đi, lần sau em còn làm ăn như thế thì mất khách đó. Em xin lỗi chị, để em dẫn chị đi chọn tranh. Hà Lam vừa nói vừa dẫn khách rời khỏi phòng. Trong suốt quá trình ấy, trong lòng Hà Lam không yên. Vậy nên ngay khi người khách rời đi, Hà Lam đã đến bệnh viện. Một lần nữa sau khi kiểm tra, cô gặp lại chú Hoàng. Lần này sắc mặt chú ấy có vẻ kém hơn lần trước rất nhiều. Cục máu tụ trong đầu của cháu không tự tan được đâu, cần phải có sự can thiệp của bác sĩ. Tuy nhiên chú không đảm bảo ca phẫu thuật sẽ hoàn toàn thành công, không để lại dì chứng Hiện tại cháu vẫn có thể nhìn thấy màu sắc như bình thường, nhưng khoảng thời gian sẽ ngắn lại. Thời gian cháu không phân biệt được màu sắc sẽ nhiều lên, thậm chí đôi lúc sẽ xuất hiện ảo giác. Bác sĩ Minh Hoài nói, Hà Lam siết chặt tay hỏi, không còn cách nào khác nữa sao chú? Nếu cháu phẫu thuật, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Đây là cách duy nhất. Tỷ lệ phẫu thuật thành công và không để lại di chứng khoảng 60%. Thuốc chỉ có thể ngăn chặn tình hình tồi tệ hơn, chứ không thể trị khỏi hoàn toàn. Bác sĩ mình trả lời. Dù cho cháu có quyết định thế nào, thì cũng nên điều trị càng sớm càng tốt. chút sợ để lâu tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Một tỷ lệ thấp. Hạ Lam nghĩ... Hơn nữa không dám chắc sau cuộc phẫu thuật Cô sẽ không gặp vấn đề gì cả Chú nghĩ cháu nên bàn bạc với gia đình xem thế nào Với người bình thường vì không phân biệt được màu sắc Dù có ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường Nhưng không phải là quá khó chấp nhận Còn cháu Bác sĩ Hoàng để lưỡng câu Nhưng Hà Lam biết ý của chú ấy Hà Lam là họa sĩ vẽ tranh sơn dầu phong cảnh Nếu không thể phân biệt được màu sắc Thì có ý nghĩa gì chứ Đến lúc ấy, cô hoàn toàn phải thay đổi con đường, sự nghiệp của mình. Cháu biết rồi, cháu sẽ nói với bố mẹ. Xin chú tạm thời dự kiến chuyện này giúp cháu. Hà Lam cầu xin. Bác sĩ Minh Hoàng thở dạy, cuối cùng vẫn đồng ý. Chú biết rồi, thời gian này cháu phải giữ tinh tận lạc quan, vui vẻ, tránh suy nghĩ và lo âu. Cháu cũng không nên thức khuya quá. đừng thuốc chú kê, nhớ uống đầy đủ. Ngoài trừ những loại thuốc như cũ thì có thêm một vài loại vitamin khác. Hà Lam nhận lấy đơn thuốc, nói tiếng cảm ơn rồi đứng lên, rời khỏi bệnh viện với một túi đầy thuốc trên tay. Cô vốn nghĩ mọi chuyện có thể tốt lên, nhưng không ngờ tình hình lại càng xấu đi. Cô lại càng không biết nói chuyện này với người nhà như thế nào. Cô không muốn làm bố mẹ thất vọng, không muốn trở thành kẻ vô dụng, lại càng không muốn bọn họ lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Hạ Lam tự động viên mình rồi đi về phía công viên Ở gần bệnh viện Hạ Lam vào công viên Ngồi xuống một chiếc ghế đá gần mình nhất Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh Màu sắc trước mắt cô có vẻ không quá chân thật Hạ Lam nhắm mắt rồi lại mở mắt ra Mọi thứ vẫn thấy Nhưng trong mắt cô có vẻ lại không Một Hai cơn đau đầu Đột nhiên xuất hiện Khiến Hạ Lam thiếu chút nữa là ngã xuống đất Chỉ vài chục giây ngắn ngủi Nhưng tráng cô đã lấm tấm mồ hôi Hà Lam thờ dốc Cả người mệt mỏi Cô tựa vào lưng ghế Ngồi một lúc sau mới lấy lại sức Khi mọi thứ có vẻ đã ổn hơn Hà Lam run rảy lấy điện thoại ra Gọi cho anh trai mình Điện thoại không có người bắt máy Bố mẹ cô vợ đang ở trên máy bay Đi thăm họ hàng Nên Hà Lam không làm phiền Không gọi được cho anh trai Hà Lam gọi cho Vĩ Minh Hắn cũng không bắt máy Hạ Lam chần trừ chừ một lát muốn gọi cho Mỹ Vân. Nhưng rồi lại thôi. Mỹ Vân bây giờ đang bận biểu với chuyện đám cưới. Cô không muốn làm phiền tới cô ấy. Không gọi điện được cho ai cả. Hạ Lam quyết định đến công ty. Cô đến công ty của Vĩ Minh trước. Nơi này gần công ty của hắn hơn. Sau lần trước, lễ tân đã dặn dò. Nên khi Hạ Lam đến, thì được dẫn vào thang máy. Ấn lên tầng của Vĩ Minh. Hạ Lam mỉm cười cảm ơn. Bước ra khỏi thẳng mấy Hạ Lam thấy căn phòng trống trải hơn Cô không thấy thừa ký hay bất cứ ai Hạ Lam lấy làm lạ Cô xài bước về phía phòng của vị mình Cửa phòng không đóng Tiếng nói chuyện truyền ra ngoài Em nghe nói sao bao nhiêu cố gắng Cuối cùng anh cũng đã tóm được tiểu thư Hạ da trong tay Một giọng nữ quyến rụ vàng lên Hạ Lam dừng bước ngay ở cửa Cô đưa mắt nhìn qua khe cửa Trong phòng một cô gái quyến rụ Mà cô chưa từng gặp mặt Đang tựa vào bàn làm việc của Vĩ Minh Đùng đưa ly rượu trên tay Vĩ Minh vẫn ngồi làm việc như bình thường Hắn không để ý tới người con gái ấy Cách mấy tính hắn không xa Là một ly rượu vang Giống với chiếc ly trên tay cô gái Sao? Em ghen sao? Vĩ Minh thờ ơ hỏi Cô gái nhấp một ngụm rượu nói Em ghen làm gì? Trái lại em phải chúc mừng anh mới đúng Có thể lấy được mỹ nhân về nhà. Hạ Lam cũng chỉ là một cô gái ngốc. Em so đo với cô ấy làm gì chứ? Vĩ Minh nhìn chầm chầm vào màn hình rồi nói. Cô gái kia bật cười. Đúng vậy Hạ Lam ngốc nghếch nên mới tìm một người lành lùng như anh. Thực sự yêu đương cô ấy. Hạ Lam sườn sốt. Tai của ông ông không nghe rõ chuyện gì cả. Đầu cô lúc này cũng đau nhói. Hạ Lam đưa tay muốn đẩy cánh cửa ra. Nhưng lại chẳng đủ dùng khí. Cuối cùng cô xoay người bước đi. Ngày giây phút bóng người cô rời đi. Vĩ Minh đã đưa mắt liếc nhìn cánh cửa. Người cũng đã đi rồi anh muốn tiếp tục diễn hay sao? Cô gái kia hỏi. Vĩ Minh không trả lời. Đôi mắt hắn đâm chiêu. Nhìn vào màn hình máy tính. Nhưng dường như lại chẳng rõ gì cả. Em thấy anh thật lạ đấy. Rõ ràng yêu. Nhưng lại tự đầy đọa chính bản thân mình. Cô gái hờ hưởng nhúng vậy Hạ Lam rời đi Định chẳng hề nghe được những lời đó Cô thất thần rời khỏi công ty Vĩ Minh Trái tim cảm giác tê liệt Đầu lại càng quay cuồng hơn Hạ Lam cắn răng Chạy vào một cửa hàng tiện lợi gần đó Mua nước rồi vội vã Nốc hơn chục viên thuốc vào người Bây giờ cô mới cảm thấy đỡ hơn Cơ mà khi đầu óc rõ ràng hơn Thì những lời của Vĩ Minh Và cô gái kia tựa như một cuộn băng ghi âm Được lặp đi lặp lại trong đầu cô Vĩ Minh không yêu cô thật sao Vậy những điều anh làm cho cô là vì cái gì Tại sao anh lại quan tâm cô Tại sao anh lại giả vờ yêu thầm cô suốt bao nhiêu năm qua Vĩ Minh có ý đồ gì đấy Già thế của anh đâu cần phải liên hôn với cô Hà Lam không nghĩ ra Càng không nghĩ ra cô lại càng rối Càng rối Hà Lam lại càng cảm thấy thương cho bản thân Có phải trong mắt bò ngọ cô chỉ là một món đồ chơi ngu ngốc? Hạ Lam mang theo tâm trạng ấy trở về nhà, thậm chí cho đến tận khi nghe điện thoại của Vĩ Minh. Anh nghe lễ từng nói em có đến công ty. Sao anh không thấy em thế? Vĩ Minh hỏi, Hạ Lam nuốt nước bọt khó khăn giải thích. Em có lên văn phòng của anh, nhưng đúng lúc có khách gọi điện, không kịp báo cho anh biết. Vậy sao? Vĩ Minh hỏi, Lần sau em đến không được bỏ về Mà không thông báo cho anh đâu Lời dặn dò như thường lệ vang lên Nhưng không hiểu sao Hà Lam Lại thấy chùa xót Lúc này cô không biết Lời nào của Vĩ Minh là sự thật Lời nào là giả dối Em biết rồi bây giờ em hơi mệt Em đi ngủ trước đây Anh đi nghỉ sớm đi Hà Lam trả lời qua loa Vĩ Minh cũng không hỏi thêm Chúc cô ngủ ngon rồi cướp máy Hà Lam thấn thờ nhìn điện thoại Một lát sau, điện thoại cô rèo vạn là số lạ gọi đến. Bình thường Hạ Lam chắc chắn sẽ không nghe máy nhưng không hiểu sao lần này cô lại ấn nghe. Người yêu của cô có vẻ không chung thủy như cô nghĩ đâu. Dòng phụ nữ quen thuộc vang lên. Hạ Lam nhanh chóng đoán ra được người gọi đến là ai. Tường Vy, chị có ý gì? Tôi sẽ gửi cho cô địa chỉ. Cô chỉ cần đến đây là sẽ biết. Đương nhiên, cô có thể chọn không đến. Tôi cũng không bắt ép cô Tường Vi khiêu khích Rồi nói cướp máy Hạ Lam ngờ vực Ngày sau đó Tin nhắn địa chỉ một quán bà được gửi đến điện thoại của cô Hạ Lam do dự Cuối cùng cô vẫn chọn đến địa chỉ trên tin nhắn Hạ Lam không phải là một tiểu thư chơi bợi Nhưng không phải chưa từng đến quán bà Hạ Lam có vài lần đến cùng với Mỹ Vân Và Lạc Thiên Nên không phải quá xa lạ Hạ Lam bước vào hành lang dài rồi chính thức bước chân vào tầng 1 của quán bà. Nơi đây có sàn nhảy với âm thanh ồn ào cùng với rất nhiều người đến để giải tỏa căng thẳng. Khi âm thanh sôi nổi đập vào tay, Hạ Lam hơi hối hận. Cô nghĩ mình bị điên nên mới tin lời của Tường vi. Hạ Lam nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của vĩ minh, cô thở vào. Định đi thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Hạ Lam vội vàng đuổi theo lên tầng 2 So với tầng 1 Không gian tầng 2 có vẻ sang trọng Y mắng hơn Âm nhạc cũng nhỏ hơn Hạ Lam đi theo bóng dáng kia rồi dừng lại Cách chiếc bàn mà anh ta ngồi xuống không xa Người cô nhìn thấy là một người bạn của Vĩ Minh Cô đã từng gặp anh ta ở công ty của Vĩ Minh Dưới ánh đèn chặn mấy sáng sủa Hạ Lam nhìn thấy Vĩ Minh đang ngồi trong góc Ngồi bên cạnh hắn Là một cô gái với chiếc váy ngắn Cũng cẩn Hà Lam hiếp sau Tiến đến ngồi xuống ghế bên cạnh họ Hai bạn chỉ cách nhau một cái cây Mày và tiểu thư Hạ Bao giờ định làm đám cưới thế Hà Lam vừa ngồi xuống Liền nghe thấy tiếng nói đầy treo chọc Của một người trong số đó Không biết là do hai bạn gần nhau Hay là anh ta nói quá tỏ Nên Hà Lam có thể nghe rõ như thế Mày mong chờ sao Giọng nói lành lùng của Vĩ Minh vàng lên. Sao không mong chờ? Nhìn thấy mày thâm tình như thế cơ mà. Người khác hùa theo trêu chọc. Chỉ là một món đồ chơi thôi. Vĩ Minh tiếp lời. Trái tim Hạ Lam như bị siết chặt. Một món đồ chơi. Hắn vì một món đồ chơi như cô mà bỏ ra biết bao nhiêu công sức vậy sao? Hạ Lam mỉm cười chua chát. Cho dù là đồ chơi thì mày cũng tốn rất nhiều công sức cơ mà. Mỗi lần tao nhìn thấy mày ơn cần với Hà Lam Tao lại nối da gà Mày còn ăn hết đống đồ ăn cô ấy mày đến Tao hỏi thật Cô ấy nấu ngon như vậy sao Hà Lam đưa mắt về phía vị Minh Cô không thấy được nét mặt của hắn Nhưng lời nói thì nghe rất rõ Không ngon, vợ muốn chết Tao chữa cô ấy đừng có nấu ăn nữa thôi Nhưng vẫn phải diễn Nước mắt cô chẳng cầm cừ nổi nữa Hà Lam đứng bật dậy ngay sau đó Cô va phải người phục vụ đang bưng rượu. Cứ thấy vài ly rượu vang đổ hết vào người cô. Xung quanh có vài tiếng nói xồn xào. Quý khách không sao chứ? Tôi không sao, tôi sẽ đệnh. Tôi xuống lầu thanh toán. Hà Lam vội vã rời đi. Cô xuống lầu gặp quản lý. Thanh toán xong, liền bước nhanh rời khỏi quán. Hà Lam chật vật rời khỏi quán ba. Cô không gọi taxi, mà đi lang thang trên đường. Trời bây giờ vừa sang mùa hạ. Nhưng không hiểu sao Hạ Lam vẫn cảm thấy lạnh Cả người cô như bị ngâm trong một hầm băng Lạnh lẽo Đột nhiên trời nổi sắm Cơn mưa ào ào rơi xuống không bão trước Vài người đi bộ vội vàng Chạy vào đâu đó để tránh mưa Những chiếc xe lao nhanh trên đường Như muốn thoát khỏi cơn mưa Còn Hạ Lam thì vẫn lưỡng thưởng Đi trong cơn mưa Mà cô đầy nước Không biết là nước mưa hay nước mắt Hạ Lam Giữa tiếng mưa rời, một tiếng gọi đầy thẳng thốt, vàng đình. Hạ Lam ngừng bước, xuyên qua mạng mưa. Một bóng người đàn ông chạy vội tới phía cô. Hạ Lam như còn rối, bị người đàn ông đó ôm rồi kéo lên xe. Sao em lại ở đây? Sĩ Toàn đưa khăn cho cô rồi hỏi. Không sao, cảm ơn anh. Phiền anh đưa em về nhà. Hạ Lam nhận lấy khăn lồng nói. Sĩ Toàn dứ mày Vĩ mình đâu? Sao hắn lại để cho em một mình thế này? Hạ Lam không đáp, cô nhắc lại yêu cầu của mình. phiền anh chở em về nhà. Sĩ Toàn thấy cô không muốn trả lời câu hỏi, liền thở dài. Anh cũng không muốn hỏi rõ. Trong xe đột nhiên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi. Đến tận khi đến Hạ Gia, Hạ Lam cũng chỉ nói thêm một tiếng cảm ơn với anh. Mưa vẫn rơi, Sĩ Toàn nhìn Hạ Lam bước vào trong nhà mà lộng chua xót Hạ Lam để cửa bước vào thì nhìn thấy anh trai, từ trên lầu đi xuống. Hạ Kiên nhìn thấy cô với ánh mắt không hài lộng. Em lại làm gì vậy? Tính tiếp tục tổn thương mình nữa hay sao? Bây giờ em đang là người yêu của Vĩ Minh, dây dưa với sĩ Toàn là sao? Khi xe của sĩ Toàn đi vào cổng, Hạ Kiên đã được quản gia báo tin. Điều này khiến anh không vui. Trước kia khi sĩ Toàn và Hạ Lam yêu nhau, Vĩ Minh lại đưa đón Hạ Lam nhiều hơn. Bây giờ rõ ràng Vĩ Minh là người yêu của em gái anh Mà Sĩ Toàn lại đưa Hạ Lam về trong đêm hôn thế này Trên người Hạ Lam còn dính nước mưa Chuyện này mà đồn ra ngoài thì danh tiếng của Hạ Lam Và Hạ Gia biết để đâu Em có thể tự quyết định chuyện của mình Anh Sĩ Toàn đưa em về chỉ là tiện đường thôi Hạ Lam giải thích rồi muốn rời đi Khi đi ngang qua chỗ của Hạ Kiên Cô bị anh giữ lấy tay Bây giờ đến lời nói của anh trai Em cũng không thèm nghe đúng chứ Em không có ý đó Hà Lam mệt mỏi đáp em muốn làm gì mọi người trong nhà đều ủng hộ em nhưng em có thể biết suy nghĩ hơn không Em đã có người yêu rồi em cần phải giữ khoảng cách với người khác Hà Kiên nhắc nhở em chỉ đi nhờ xe quán sĩ toàn về thôi không hề có chuyện gì khác nữa mọi chuyện đều là do anh tự suy diễn thôi Hà Lam hơi gắt gỗng nói Hà Kiên nhiếu mày giữ chặt lấy tay cô em bạn nói và như thế sao Hạ Lam, anh là anh trai của em Hạ Lam nhìn anh trai Tự như nước mắt có thể rơi xuống Cơ mà Hạ Lam cố nén lại Cô không khóc, đáp Em biết anh là anh trai em Nhưng đây là chuyện riêng của em Em có thể tự giải quyết được mà Chuyện riêng của em Lúc nào em cũng nói là chuyện riêng của em Nhưng em có biết Vì em mà ảnh hưởng tới danh tiếng của gia đình này như thế nào hay không Hạ Kiên lúc này lớn tiếng Em có thể sống vì mình Nhưng em có thể nghĩ đến bố mẹ được hay không? Hà Lam im bật. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy những điều như thế. Không ai nói cho cô cả. Bố mẹ luôn ủng hộ cô. Mẹ cô dù khó tính, nhưng cũng luôn bảo vệ cô. Em có biết người ta nói trước mặt bố mẹ như thế nào không? Nói Hà Gia sinh ra đứa con nhưng mà không biết dạy Vì ganh ghét mà khiến cho bản thân không học vẽ được. Hèn mọn thứ mức chạy theo người ta 3 năm. Cầu xin tình yêu của một thằng đàn ông. Em có biết hay không? Hạ Kiên bất chấp tất cả, nói ra sự thật. Bản thân anh lúc này cũng rất giận dữ. Kỳ thật, anh vốn không để ý tới những lời nói này. Cái anh muốn là Hạ Lam biết yêu thương bản thân. Cái anh muốn là em gái biết nghĩ cho bản thân nhiều hơn, chứ không phải theo đuổi một tình yêu mụ quán, không thuộc về mình. Hạ Lam sườn rốt, cô chưa từng nghe những lời như thế. Đặc biệt vợ lời ấy cho chính miệng anh trai nói ra lại càng khiến cô đau lòng hơn nữa. Cô vốn nghĩ gia đình sẽ luôn đứng về phía mình, sẽ luôn hiểu mình. Như xem ra cô chỉ khiến cho bọn họ mất mặt hơn mà thôi. Em suốt ngày chỉ biết mù quán chạy theo cảm xúc của bản thân. Em có quan tâm tới bố mẹ hay không? Hạ Kiên hỏi. Khi cả nhà đang lo lắng cho em, thì em chạy theo sĩ toàn muốn làm trâu làm ngựa cho cậu ta. Còn bây giờ thì sao? Bố mẹ an tâm, gửi gắm em cho Vĩ Minh Em lại muốn nói lại tình xưa với sĩ Toàn hay sao? Hạ Kiên tiếp tục dạy dỗ Em không có Nếu bây giờ Hạ Lam chẳng thể kiệm nổi nước mắt Cô vừa khóc vừa lắc đậu Hạ Kiên nhìn đứa em gái như thế cũng xót xa Anh không muốn em gái phải rơi vào tình trạng như thế này mãi Anh không muốn em tiếp tục đi vào vết xe đổ Anh chỉ nói lại một lần này thôi. Em đừng làm những chuyện ngu xuẩn nữa. Nếu không đến lúc ấy không ai có thể cứu nổi em đâu. Hạ Kiên nhấn mạnh rồi buông tay cô ra, đi xuống lộ. Hạ Lam thẫn thờ đi về phòng, cửa phòng đóng chặt. Cô đột nhiên ngã xuống, cơn đau đầu lại ập đến không báo trước. Hạ Lam co ro trên sạng. Ôm lấy đầu mình, nước mắt cứ rơi đầy mặt. Cô khó chịu, mệt mỏi, nhưng chẳng rên một tiếng. Hạ Lam cắn mùi để cơn đau làm tê liệt từng tế bào trên người mình. Chưa bao giờ cô thấy mệt mỏi tới mức ấy. Chưa bao giờ cô biết hóa xa bản thân lại là kẻ thất bại tới như vậy. Hạ Lam trải qua cơn đau đậu cả đêm. Đến tận trời sáng, cô vẫn nằm trên sạn cả người lạnh toát. Hạ Lam chẳng biết mình có sốt hay không. Cơ thể cô như bị rút hết sức sống chẳng còn sức lực nào cả. Chiếc điện thoại trong túi rèo vàng, Hà Lam cố gắng lấy điện thoại trong túi ra. Loay hoay một lúc, cô cũng lấy được điện thoại. Người gọi đến là Vị Minh, Hà Lam chần chừ nhưng vẫn nhấn nút nghe. Hôm qua em đi cùng với sĩ Toàn sao? Vị Minh cất tiếng hỏi. Miệng Hạ Lam đắng ngắt và khô khóc, cô liếm đôi mùi với vết máu đã khô giải thích. Hôm qua, em tình cờ gặp sĩ Toàn, lúc đó trời đang mưa. Em đi quá dàng nhờ anh đưa về nhà. Sao em không gọi cho anh? Vị mình sốt sắn. Hà Lam im lặng, nước mắt lặng lẽ rơi trên mi. Cô biết trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ cô nói với hắn rằng mình đã nghe được những lời ấy sao? Hay hắn muốn cô nói đến? Ngay cả sự cố gắng của cô cũng bị hắn gạt đi không nói làm gì nữa. Em sợ anh bận. Hạ Lam vừa nói vừa khóc trong im lặng. Cô không biết tại sao Mình lại ra nông nổi này Có phải cô đáng bị như vậy hay không Lần sau em cứ gọi cho anh Cho dù có bận cách mấy Anh cũng sẽ tìm cách để đón em đi Để em đi cùng với sĩ Toàn Anh không yên tâm Vị mình nói tiếp Hà Lam siết chặt tay Cô cố gắng kìm nén tiếng nước nở Em biết rồi Em đi vệ sinh cá nhân Trưa nay anh có muốn ăn gì không Em làm món gì cũng ngon cả Chúng ta hẹn nhau buổi trưa nha Vị mình vui vẻ nói Rồi cướp mấy Điện thoại đã ngắt Hà Lam đau đớn khóc nớt Cô không biết tại sao Hắn có thể diễn kịch giỏi tới như vậy Chẳng lẽ đùa giỡn cô vui lắm hay sao Chẳng lẽ hắn thích xoay cô vòng vòng Hà Lam cứ nằm đó Không biết bao lâu mới đứng lên Cô bước vào nhà vệ sinh Với bộ dạng thê thảm Hà Lam tắm rửa Vệ sinh xong liền ngồi vào bàn trang điểm, gương mặt cô đầy mệt mỏi, đôi môi bị cắn nát, vết máu khổ vẫn còn đó. Cô nhíu mày dùng bông lau đi vết máu rồi trang điểm nhẹ nhàng. Dù như vậy, sự mệt mỏi vẫn hiện hữu trên gương mặt của cô. Chuẩn bị xong, Hà Lam xuống nhà. Anh trai cô đã đi làm, cả ngôi nhà rộng lớn chỉ còn cô là chủ nhân. Hà Lam như thường lệ, ăn sáng xong thì vào bếp. Cô vô hồn như một con robot chuẩn bị bữa trưa cho Vĩ Minh. Vì không chú ý, Hạ Lam vô tình bị bỏng. Cô chủ ơi, cô cứ để tôi làm là được rồi. Người giúp việc vội vàng sơ cứu cho cô rồi nói. Vết bỏng không nhẹ. Không thì tôi gọi bác sĩ đến nhà nha. Không sao đâu, cảm ơn chị. Hạ Lam từ chối, nhìn bàn tay trái của mình bây giờ đã phòng rộp lên. vị mình có lẽ sẽ chẳng thích đâu nhỉ Hạ Lam chợt nghĩ Sau khi chuẩn bị xong Hạ Lam nhờ tài xế đến công ty của Vĩ Minh Khi cô đến hắn đang họp Hạ Lam ngồi trong phòng chợ Bây giờ những suy nghĩ Không đầu cứ chiếm lấy tâm trí cô Anh xin lỗi Đã để em phải chờ rồi Hạ Lam chờ được 15 phút Thì Vĩ Minh xuất hiện Hạ Lam đưa bàn tay về phía sau giấu giếm Đứng dậy mỉm cười nói Không lâu Em cũng mới đến thôi Vĩ Minh nhìn cô nói tiếp: "Tiếc quá, hôm nay anh có hẹn với đối tác, cuộc hẹn vừa mới được quyết định, mất công em đến đây, hay là em đi ăn cùng với bọn anh?" Hà Lam lắc đầu từ chối. Khi cô còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng bị đẩy ra. Người bước vào là cô gái hôm trước. Hà Lam nhận ra cô ta. "Xin lỗi, tôi làm phiền hai người sao?" Cô gái mỉm cười nhìn Hà Lam hỏi, Vĩ Minh lắc đầu. Đây là Ngọc Uy, đối tác của công ty. Đây là Hà Lam, bạn gái tôi. Không ngờ giám đốc Vĩ Minh đã là hoa có chủ rồi. Ngọc Uyên cười. Chào cô, tôi là Ngọc Uy. Cô có người bạn trai rất tuyệt vời đấy. Hà Lam gật đầu chào. Nếu nhanh có hẹn rồi thì tôi, em không làm phiền hai người nữa đâu. Tôi ra ngoài trước đợi anh. Ngọc Uyên nhìn Hà Lam, đột nhiên nói thêm. Ngọc Uyên ra ngoài rồi. Vị Minh cầm lấy tay phải của Hạ Lam nói Em sẽ không giận chứ Đi ăn với những người khác nữa Không chỉ có mình Ngọc Uy Đây là chuyện công việc Em sẽ không ghen hay giận đâu Hạ Lam xoa những ngón tay trái vào nhau đáp Với bỏng trên bàn tay không hiểu Sao lúc này lại nóng lên Và hơi khó chịu Nếu như em khó chịu thì phải nói với anh Vị Minh ân cần nói tiếp Hạ Lam gật độ Vị Minh ôm lấy cô Hạ Lam cũng ôm hắn Cảm xúc trong lòng cô lúc này rất ngỗng ngang Một lát sau Vị Minh buồn cô ra Hạ Lam rời đi trước Nhưng cô không đi xuống ngay Mà đứng phía sau chầu cây ở góc gần tàn mấy Cô không đợi lâu thì Vĩ Minh Và Ngọc Uyên cũng đã xuất hiện Anh không định ăn bữa ăn ngọt ngào Với bạn gái mình sao Ngọc Uyên vừa cười vừa nói Vị Minh đi bên cạnh cô ấy Giống như một cặp đôi ngọt ngào Hắn nói Anh quá ngán mấy món đấy rồi Lúc nào cũng là canh Là món hầm Nếu ai không biết còn tưởng Mẹ nấu đồ cho con trai đấy Ngọc Quyên bật cười Hai người bước vào thang máy Hà Lam bước ra khỏi chậu cây lớn Chua xót nhìn cặp lồng trong tay Với bọng trên tay cô dường như trở nên đau nhức hơn Rời khỏi công ty của Vĩ Minh Hà Lam bắt xe đi theo Vĩ Minh Và Ngọc Quyên Cô nhìn thấy bọn họ đi vào một nhà hàng rất sang trọng Bữa trưa này chỉ có hai người Hoàn toàn không có người thứ ba Hà Lam, mỉa mai, chọc miếng bò trên đĩa Vĩ Minh có người khác sao? Hắn không còn yêu cô Hay vốn từ đầu đã không yêu cô? Hà Lam bị những suy nghĩ đó chiếm lấy lý trí Miếng bò ngon lành nhưng trong miệng cô Chẳng khác nào đang nhai sáp Hà Lam cứ ngồi đó Đến tận khi Vĩ Minh và Ngọc Uyên rời đi Cô nhìn vết bỏng trên bàn tay trái Đang phồng rột lên Đỏ ưỡng lòng lại đau thắt Nhìn chiếc xe chở hai người rời đi Lòng Hạ Lam đã ngồi lạnh hẳn Hạ Lam cố gắng Ăn thêm vài miếng bò nữa thì thanh toán Cô bác xe đến công ty nhà mình Đồ ăn không thể bỏ phí Cô muốn cầm đến cho anh trai Hoặc là trợ lý của anh Bọn họ không ăn thì cho người khác Nếu ăn trưa rồi thì để ăn xế Hoặc tăng ca Nói chung Hà Lam không muốn vứt đồ ăn đi Lại càng không muốn cầm về nhà Đến công ty Hà Lam thuận lợi Đến tận có phòng làm việc của anh trai Hầu hết mọi người trong công ty Đều đã biết mặt cô Giám đốc đang ở bên trong em cứ vào đi Thư ký nhìn thấy Hà Lam Bước ra khỏi thang máy Liện nói Em cảm ơn Hà Lam cười đáp rồi đi về phía phòng của anh trai Phòng của Hà Kiên không đóng Cửa hơi mở Hạ Kiên đang đứng xoay lưng về phía cửa nói chuyện điện thoại. Hạ Lam bỗng thấy cảnh này cực kỳ quen thuộc. Trái tim cô bỗng hẳn đi một nhịp. Tôi nhờ anh điều tra kết quả sao rồi. Hạ Kiên hỏi. Hạ Lam dừng bước. Hạ Kiên tiếp tục nói. Hạ Liên là người của Hạ Gia sao? Thông tin có chính xác không? Nếu vậy Hạ Lam chẳng lẽ không phải là con gái nhà chúng tôi? giọng nói của Hạ Kiên không lớn. Nhưng Hà Lam nghe rõ từng chữ. Chiếc cặp lồng trên tay Hà Lam thiếu chút nữa là rơi xuống. Hà Lam hốt hoảng xoay người rời đi. Khi gặp người thư ký vừa nãy, cô cố gắng giữ bình tĩnh. Em có việc cấp ở phòng tranh, chị đưa cái này cho anh trai giúp em nha. Hà Lam nói xong rồi vội vã rời đi. Cho đến tận khi trở lại phòng tranh, Hà Lam mới bình tĩnh. Lúc này suy nghĩ của cô cực kỳ loạn. Cô chẳng lẽ không phải con của bố mẹ mình sao? Vậy cô là ai? Tại sao cô lại xuất hiện ở Hạ Gia? Bao nhiêu năm sống trên đời, Hạ Lam chưa bao giờ nghi ngờ xuất thân của mình. Cô không quá giống mẹ hay bố, nhưng vẫn có nét của hai người mà. Mẹ cũng nói cô rất giống bà nội, những người xung quanh cũng công nhận điều này. Vậy nên Hạ Lam giống như bao người bình thường khác, lớn lên trong tình yêu thương của mọi người. Vậy mà giờ đột nhiên cô phát hiện Mình không phải con gái của Hạ gia Cô nên làm gì đây Hạ Lam cực kỳ hoang mang Đầu cô đột nhiên đào nhói Hạ Lam lấy lại bình tĩnh Cô phải làm rõ mọi chuyện Nghĩ là làm Hạ Lam nhanh chóng Liên hệ với thám tự để điều tra Xong xui Hạ Lam vẫn cảm thấy không yên Cô ấn số gọi cho Mỹ Vân Bây giờ Hạ Lam rất muốn tìm một người Để tâm sự mọi chuyện Cậu mau đến cứu tớ, ai mà ngờ tổ chức đám cưới lại mệt mỏi như thế. Tiếng oán tháng của Mỹ Vân vang lên, ngày kỳ cuộc gọi được kết nối. Đám cưới vất vả là đúng rồi. Hà Lam trả lời qua loa rồi hỏi. Tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Nếu có ngày cậu phát hiện, mình không phải con ruột của bố mẹ cậu thì như thế nào? Hà Lam hỏi xong, liền rơi vào tràn tái chờ đợi. Cô rất muốn biết đáp án của Mỹ Vân. Cô muốn tìm sự lắng nghe từ cô ấy Hoặc một giải pháp nào đó Có phải cậu lại xem Mấy video nhảm nhí không Sao tự Dương lại hỏi linh tinh vậy Mỹ Vân thắc mắc Hà Lam bồn trộn cô cứ trả lời tớ đi Làm sao có chuyện tớ không phải là con gái Của bố mẹ tớ được Bọn họ đâu có khờ tới mức nuôi con của người khác đâu chứ Mà hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm Tớ ổn Tớ chỉ hỏi chơi thôi Cậu bận việc Thì làm tiếp đi Hạ Lam qua loa nói rồi cướp mấy Tình hình lúc này không ổn chút nào hay đóng suy nghĩ không đầu Khiến Hạ Lam rối bởi Thì thoảng đầu cô lại nhói lên một chút Hạ Lam không biết Nên cảm thấy thế nào Cô ngồi ở phòng tranh đến tối Thì trở về nhà Khi về nhà Hạ Lam liền bắt gặp Một cô gái xa lạ Trái tim Hạ Lam nhảy lên Bất an Đây là Hạ Liên Cô ấy là họ hàng của chúng ta Tạm tời sẽ ở biệt thự này Hạ Kiên giới thiệu Hà Lam díu mày hỏi Sao em chưa nhìn thấy Hay nghe thấy tên của bao giờ thế Nếu cô không nhầm cái tên Hạ Liên này Chính là người mà anh trai nhắc đến Trong điện thoại Cô ấy chẳng lẽ chính là con gái ruột của Hạ gia Cô ấy đến đây Có nghĩa là nơi này Không còn chỗ cho cô nữa Hà Lam sẽ bị đuổi ra khỏi nhà sao Có khi ngay cả họ của mình Cô cũng không giữ nổi. Hạ Lam thấy đột nhiên cực kỳ khủng hoảng. Trước kia vì có chuyện nên mọi người mới ít nhắn đến Hạ Liên. Hạ Kiên nói, em không cần phải đệ tâm. Đến lúc bố mẹ về thì việc Hạ Liên ở đâu sẽ được quyết định thôi. Tạm thời Hạ Liên sẽ ở lại nhà chúng ta. Nếu Hạ Liên có gì khó khăn, em nhớ hỗ trợ con bé. Lời nói của Hạ Kiên, tự như chậu nước lành dồi thẳng vào người Hạ Lam. Anh trai cô muốn bảo vệ cô ấy Đây là điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của Hạ Lam Em không quen biết cô ấy Cho dù anh chị em họ hàng cũng phải cần có thời gian làm quen chứ Anh cũng biết hiện giờ em khá bận Em không có nhiều thời gian Hạ Lam dè dặt nói Quả nhiên sau đó Hạ Kiên đã nhíu mày Tỏ vẻ khó chịu Hạ Liên, người vốn im lặng nảy giờ đột nhiên lên tiếng Anh không cần lo đâu Em cũng đã lớn rồi, không cần chị Hà Lam giúp đỡ. Có chuyện gì em sẽ nhờ quản gia hoặc người giúp việc. Câu nói của Hà Liên lại càng thể hiện rõ sự nhỏ nhen của Hà Lam. Hạ Kiên đương nhiên cũng phát hiện ra. Em đừng có trẻ con nữa. Anh thông báo việc này với em, chứ không phải để xin ý kiến của em. Hà Kiên nhắc nhở Hạ Lam rồi quay sang nói với Hạ Liên. Nếu có gì khó khăn thì em cứ nói với anh. Kể cả khi Hạ Lam có gây sự với em Hà Kim bỏ lại câu nói đó Rồi rời đi Hà Liên cũng theo chân quản gia Trở về vòng Hà Lam là người nhìn bóng lưng anh trai Cô đứng đó một hồi lâu Mới lê bước về vòng Cơn đau đầu lại một lần nữa ập tới Hà Lam ngã xuống đất Đầu cô đập mạnh xuống nền Nhưng cơn đau đó không bằng một phần Cơn đau trong lộn cô Khi đau đầu đã hết Hạ Lam vẫn nằm trên sạn bất động, nước mắt cô thấm ướt mi, ngày hôm nay như một thước phim tua chậm trong đầu cô. Những lời nói của Vĩ Minh, những lời nói của anh trai về thân thế bị giấu kín, lần lượt lặp đi lặp lại trong đầu cô. Chúng như những con dao đâm thẳng vào trong trái tim đầy tổn thương của cô. Hạ Lam cười trong đầu đớn, cô cười trong tuyệt vọng, đợi bố mẹ về sau. Anh trại có lẽ đã ngầm tựa nhận địa vị của Hạ Liên. Cô vốn là người thừa thải, không có chốn dung thân. Hạ Lam có lẽ nên sớm biết thân phận mà rời đi mới phải. Hạ Lam cứ nằm trên sàn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau thức giấc, mắt cô đã sưng lên. Cả người ủi hoãi, thiếu sức sống. Hạ Lam vô hồn đứng dậy rồi vào nhà vệ sinh. Khi xuống lầu, Hạ Lam nhìn thấy Hạ Liên trong bếp. Cô hơi nhíu mày nhưng lại không nói gì cả. Trái lại Hà Liên thì niềm nở hỏi, "Hôm qua chị ngủ có ngon không?" Hà Lam không trả lời cô ấy. bước qua người Hà Liên tiến về phía bếp, Hà Liên vội vàng đi theo. Hà Lam thấy người giúp việc đang chan nước vở thì vội nói, "Tôi muốn ăn nước trong, chị đừng múc cả nước béo cho tôi." "Cô chủ cứ yên tâm tôi biết rồi." Người giúp việc đáp lại, Hạ Lam gợt đầu nhanh chóng lấy khay Để người giúp việc đặt bát phở lên khay cho mình Ai ngờ lúc này Hạ Liên tiến tới nói Chỉ để em làm cho Em quen với việc này rồi Hạ Liên vườn tay đợi lấy chiếc khay Mà Hạ Lam đang cầm Hạ Lam nhíu mày từ chối Cô không cần phải làm như vậy đâu Tôi tự bưng được Chỉ cứ để em đi mà Hạ Liên không buồn tay Hạ Lam cũng không buông Hai người dằn co chiếc khay lệch đi Theo quán tính chiếc khay rơi xuống đất Bác sứ vỡ toan, nước lèo bánh phở bắn tuần tuế, Hạ Liên kêu lên đau đớn. Có chuyện gì vậy? Hạ Kiên vội vàng chạy vào. Khi đến nơi Hạ Kiên thấy Hạ Liên đang ôm tay, trên chiếc dép của cô cũng dính vài sợi vỡ. Đứng đối diện với cô là Hà Lam với sắc mặt âm trầm. Em đang làm cái quái gì vậy hả? Hạ Kiên hét lớn chạy đến chỗ Hạ Liên rồi nói với người giúp việc. Chị Mâu! Mang hụt sơ cứu đến đây, nhớ gọi cả bác sĩ. Hạ Lam nhìn người anh đang tức giận của mình. Giấu bàn tay trái, một lần nữa bị nước nóng bắn vào của mình. Sau đó lạnh nhạt nói. Em không làm gì cả. Em chỉ muốn tự bưng bát phở của mình là cô ta tự tranh giành với em. Anh đừng trách chị ấy là em không cẩn thận. Hạ Liên giải thích. Hạ Kim vẫn nhìn Hạ Lam chậm chậm. Đưa Hạ Ly ra ngoài sơ cứu đi. Người giúp việc... Trở lại, Hạ Kiên nói Người giúp việc thấy không khí giữa hai người đang căng thẳng Vội vàng đưa Hạ Liên rời đi Hạ Liên đưa mắt nhìn Hạ Lam cùng với Hạ Kiên miếm môi Muốn nói gì đó nhưng cuối cùng Vẫn bị người giúp việc đưa ra khỏi bếp Em đang làm cái trò gì vậy hả? Hạ Kiên hỏi Từ bao giờ mẹ em biến thành một người độc ác và ích kỷ đến như thế? Hạ Lam nhìn anh trai, cô biết Anh luôn là người nghiêm khắc Nhưng anh rất yêu thương cô Hạ Lam chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm mà anh ấy dành cho mình. Nhưng đến hiện tại, cô không biết nó có còn hay không. Em không làm gì cả. Hạ Lam nghẹn ngạo nói. Em nói em không làm, Hạ Kiên, em là em gái của anh. Chẳng lẽ anh vì một người họ hàng mà không tin lời em nói sao? Anh biết chắc Hạ Liên sẽ không làm như vậy. Hạ Kiên kiên quyết. Hạ Lam tức tới bật cười, nước mắt cô cũng đã rơi xuống. Anh tin cô ấy nhưng anh không tin em đúng chứ? Trong mắt anh em là người như vậy sao? Hạ Kiên im lặng. Hạ Lam cười chùa xót rời khỏi căn bếp. Có lẽ từ ngày Hạ Liên trở về, nơi này đã không còn là chỗ của cô. Chị! Thấy Hạ Lam rời khỏi bếp. Hạ Liên vội gọi. Hạ Lam không phản ứng. Cô liếc nhìn người giúp việc đã sơ cứu cho cô ấy xong. Đột nhiên cảm thấy mua bàn tay của mình đau đớn. Người dưới việc bây giờ loán thoáng thấy được vết đỏ trên bàn tay trái và ở bắp chân của cô nên vội nói Cô chủ Tôi không sao Hạ Lam lắc đầu rồi trở về phòng Sau đó cô lấy túi sách rời khỏi nhà Hà Lam không nhờ tài xế chở đi mà bắt taxi tới bệnh viện Bụng cô không ngừng réo vì đói Nhưng Hà Lam lại chẳng muốn ăn Cô dường như chẳng để ý tới gì cả Hạ Lam vào viện, xử lý vết bỏng trên mô bàn tay trái và ở bắp chân. Vết bỏng ở mô bàn tay trái của cô có dấu hiệu bị nhiễm trụng, cần phải để ý hơn, nếu không sẽ rất dễ để lại sẹo. Xong việc bên này Hạ Lam đến gặp bác sĩ Minh Hoàng và lại tiếp tục làm một loạt kiểm tra. Cảm xúc của cháu thay đổi đột ngột quá nên cũng bị ảnh hưởng. Bác sĩ Minh Hoàng nhìn báo cáo nói, Chủ thấy sức khỏe của cháu không tốt. Sốt, thiếu dinh dưỡng Điều này sẽ khiến cho tình trạng hiện tại của cháu tồi tệ hơn đấy Hạ Lam im lặng Mấy ngày qua cảm xúc của cô Không dao động lớn làm sao được chứ Tình yêu mà Vĩ Minh dành cho cô chỉ là giả dối Cô có thể cũng không phải là con gái của Hạ gia Hạ Lam làm sao có thể bình tâm Xem như chưa có chuyện gì xảy ra Nếu tinh thần không thoải mái Thì bệnh tình Có thể nguy kịch hơn Cháu đã nói điều này với bố mẹ chưa? Bác Minh Hoàng lo lắng hỏi. Đợi bố mẹ về cháu sẽ nói. Thời gian này chú cứ cho cháu tìm thuốc là được rồi. Hạ Lam mệt mỏi nói. Người bác sĩ lại thở dậy. Còn anh cháu thì sao? Cháu không định nói với Hạ Kiên sao? Cháu sẽ nói chú đừng lo lắng. Chẳng phải bây giờ cháu vẫn ổn sao? Hạ Lam cười. nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Nói cho anh trai sao Cô không biết phản ứng của anh sẽ như thế nào Nhưng chắc chắn Sẽ không quá lo lắng Sáng nay đến cả vết bỏng lớn như vậy Nhưng Hạ Kiên vẫn chẳng nhìn thấy Huống hồ là chuyện này Bác sĩ Minh Hoài không nói nữa kê cho Hạ Lam Một đơn thuốc mới Dặn dò cô đủ điều rồi mới thả cô đi Hạ Lam cầm túi thuốc ra khỏi bệnh viện Rồi kiếm một quán ăn sáng ở gần đó Cô gọi một bát phở và ngồi ăn như bao người khác. Với bọng ở tay trái, vốn chưa lành, đầy lại nặng thêm, khiến cô chỉ có thể sử dụng tay phải để ăn phở. Những người ngồi ăn trong quán cũng liếc nhìn, nhưng Hà Lam không để tâm. Ăn sáng xong, cô trả tiền rồi đến phòng tranh. Hà Lam dự định thời gian này sẽ ở lại đây, cô không muốn trở về nhà. Chính xác hơn, cô không muốn nhìn thấy Hà Liên một chút nào cả. Nhưng Hạ Lam không muốn không có nghĩa là mọi thứ đúng theo những gì cô muốn. Ngay khi phòng tranh mở cửa, Hà Liên đã đến. Em xin lỗi vì chuyện buổi sáng. Hà Liên ấy nấy nói. Hà Lam nhìn người con gái xa lạ, lát độ. Không có gì phải xin lỗi cả. Cô đến đây vì chuyện gì? Em hoàn toàn không muốn cướp gì từ chị cả. Hà Liên ấy nấy nói. Trước ngày hôm qua, em cũng không biết chuyện gì. Vì bố mẹ nuôi đối xử với em không tốt, lại tình cờ biết được chuyện, nên em mới nhờ anh Hạ Kiên giúp đỡ. Hạ Lam nhìn vẻ mặt của Hạ Liên, tràn ngập sự ấy nấy, không biết cô ta có thật lòng hay không. Cô chưa bao giờ giỏi nhìn người cả. Bố mẹ nuôi của em trọng nam kinh nữ, luôn muốn em giúp sức cho em trai học đại học, trộn mua nhà mua xe, em lại không đủ khả năng. Hạ Liên mệt mỏi nói tiếp. Hạ Lam vẫn không tiếp lợi. Chuyện trọng nam kinh nữ không phải hiếm thấy Rất nhiều người vẫn quan niệm Con trai mới là con Không có con trai sẽ không có người chống gầy Khi mất đi Còn con gái là con nhà người ta Kiểu gì cũng sẽ rời đi Hạ Liên nhìn Hạ Lam mà nghẹn ngạo Em thực sự không muốn Chị ra khỏi nhà Nếu chị không muốn Em có thể rời khỏi biệt thự Chỉ cần chị không đuổi em về nhà bố mẹ nuôi là được rồi Em cầu xin chị Em không thể trở về nơi đó Hạ Liên nói xong, liền quỳ xuống Nước mắt của ấy không ngừng trôi Hạ Lam bối rối Nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy đồng cảm Cô đứng dậy Tránh sang một bên nói Cô không cần cầu xin tôi đâu Tôi không phải chủ gia đình Có chuyện gì đợi bố mẹ tôi về nói sau Cô đứng lên trước đi Không, em không đứng lên Nếu chị không chấp nhận em sẽ không đứng lên Hạ Liên lắc đổ Tôi sẽ không nhắc lại Những gì tôi muốn nói tôi đã nói Tôi không phải người quyết định chuyện này Hà Lam nói rồi muốn rời đi Ai ngờ Hạ Liên vội vàng bám lấy tay cô Vừa khóc lớn vừa cầu xin Chị đồng ý đi bà em cầu xin chị Hà Lam nhíu mày Cảm giác khó chịu ngày càng rõ Cô buông tay ra đi Hạ Liên kiên quyết không buông Hà Lam tức giận hất tay Hạ Liên ra Hạ Liên ngã về phía sau Cảnh này bị Hạ Kiên đang vội vã bước đi nhìn thấy Anh vội vàng chạy tới đỡ Hạ Liên Đôi mắt Hạ Kiên nhìn Hạ Lam đầy tức giận Hạ Lam Hạ Kiên hét lớn Hạ Lam nhìn Hạ Liên Đang dựa vào anh trai khóc lóc Như một kẻ yếu đuối Muộn màng nhận ra Đây có lẽ là kế sách của Hạ Liên Quả nhiên cô quá khờ Rất dễ bị lừa dối Nên ai cũng muốn lừa cô cả Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Dại trai được viết bởi tác giả Tuyết Lan. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh YouTube chị Dậu. Và tôi cũng vọng quý vị sẽ ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn mua những sản phẩm vòng trầm hương, vòng bồ đề. Đây là những sản phẩm vòng phong thủy giúp mang lại tài lộc may mắn và xua đuổi đi những điều xui xẻo, giúp thân tâm an lạc. Quý vị chỉ cần nhấn vào liên dõi hàng shop bị bên góc trái màn hình thì sẽ thấy rất nhiều những sản phẩm với mẫu mã đa dạng và giá cả hợp lý. Tu Quỳnh xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.